các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Đằng dưới rồi sẵn may cũng gặp được cậu Minh đây. tôi còn định sáng nay mới đưa anh tới, nhưng mà hồi hôm một giờ sáng thì anh lên cơn co giật, mọi người hoảng quá, cũng hết cách nên mới đưa anh đi ngay giờ này. thể lĩnh đưa mắt nhìn người đàn ông nằm kia, trông anh ta thật tệ, gương mặt tái mét, ánh mắt gần như là vô hồn, tay chân thì run lẩy bẩy. như người đang gặp bạo bệnh cũng không phải là không còn cách nhưng mà người nhà để lâu quá rồi ta e là anh ba hoàng hốt thầy giúp cho anh con với hết bao nhiêu tiền bạc t ụ i con cũng sẽ trả cho thầy thầy đừng lo thầy l ấ y xua tay ấy anh đừng có nói thế tôi giúp người xưa nay không màng đến tiền bạc hay thủ lao cái tôi sợ ở đây là để quá lâu ảnh hưởng tới nguyên khí của anh ta, có c h ị được thì cũng khó, mà bình thường như trước nữa. Anh b à mừng rỡ, không sao, thầy giúp anh khỏi được bệnh là được rồi, chư cứ như thế này, ă n uống không được mê mê tỉnh tỉnh thì làm sao mà sống? Thầy lĩnh n gật gù, bàn hương, đèn nhang nhanh chóng được bày ra. Người đàn ông kia được đặt nằm ở trước bàn, thầy lĩnh đốt nến. chắp tay vái lợi thần thánh tiếp đến ông giơ tay bắt quyết miệng lâm dâm đọc chú thưa chư vị thần thánh tứ phương nay con xin được mượn lực các vị mà trợ giúp gọi hồn nam nhân Trần Văn Dần sinh ngày nhâm tuất tháng kỳ dậu năm bính thìn đến nay 43 tuổi xin chư vị thánh thần thiên binh thiên tướng giúp đỡ dẫn đường cho ba hồn chín vía Trần Văn Dần được về đến linh tòa, lệnh cho âm binh ma quỷ trên đường không được cản trở, cấp cấp như lục lệnh. triệu. thầy lĩnh hô to một tiếng, rồi cầm s ắ p bùa trên bàn tung lên trời. sấm chớp đột nhiên nổi lên, một tia chớp lóe qua làm sáng rực cả bầu trời. đùng. tiếng sấm to đến nỗi là mọi người giật bắn mình. một lát sau thì người đàn ông kia từ từ tỉnh dậy. đám người kia là tần chạy ảo đến xoa tay nắn chân, còn anh ta thì mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ơi, anh ơi, chú ba, anh ba mừng rỡ, anh nhận ra em rồi hả? Anh nhận ra em rồi, mọi người ơi, anh đã tỉnh rồi. Đám người n h a o n h a o lên, cảm ơn thầy lĩnh rối rít. Một người phụ nữ trong ấy bước ra, chắc là chị vợ của anh ta. cô móc trong túi ra một gói giấy được gấp cẩn thận. con đồi ơn thầy đã cứu chồng con, đây là chút lòng thành con người thầy. thầy lĩnh nhìn bộ quần áo có phần cũ s ờ n của chị ta, thầm nghĩ r a cảnh nhà này cũng chẳng khá khẩm chi. ông đưa tay đẩy lại cái gói tiền. cổ cứ giữ lấy mà trang trải trong gia đình. tuy làm phước cứu người là tích thêm chút công đức, c h ứ không mong có được sự đền đáp nào. chị nhớ chăm cho chồng thêm một thời gian nữa chịu khó dẫn anh ta đi chùa triển ăn chay niệm phật bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm bây giờ mọi người cứ về nhà lo cho anh ấy đi để tôi nói thằng đệ tử nó hốt cho mấy thang thuốc bổ mà uống nhớ lời tôi dặn phải cho anh ta ăn chay niệm phật hạn chế sát sinh trong gia đình mình nhanh chóng đi hốt mấy thang thuốc đưa cho người đàn bà kia xong xuôi họ kéo nhau ra về vẻ mặt mừng rỡ hiện rõ lên trên khuôn mặt từng người nhất là anh ba anh ta nán lại khá lâu ánh mắt rưng rưng s ú n động con thực là cảm phục thầy thầy làm phước cứu người mà không lấy một đồng nào của dân nghèo con cũng không có gì hơn chỉ là sau này nếu thầy hay mọi người cần đi đò thì con sẽ không lấy tiền đâu thầy l ĩ n h xua tay trên cái nào ra cái đấy chèo đò là công chuyện sinh nhai của chú mà sao lại làm vậy? tôi còn chưa kịp mắng thằng Minh vì đã không trả tiền đò cho chú. thôi, chú về đi. sau này có việc gì cần thì cứ đến, tôi làm phước mà giúp đỡ hết sức cho. anh ba cúi g ặ p người, đưa hai tay lên c h ắ p lại mà cảm ơn thầy lĩnh. xong xuôi anh chào mọi người rồi quay về. đợi anh ba đi khỏi, ông Mã anh mới c h é p miệng. khổ người ta cũng có phải làm chuyện ác độc chi đâu đi làm ăn mà cũng bị ma quỷ quấy nhiễu thật là không biết công đạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net